Nói đoạn, mọi người cùng đi ra khỏi lều Đến trên sân tập Một loạt binh sĩ của sưởng binh khí Đã chờ sẵn ở đó Cùng với một đống súng kíp Sắp từ thất bước đến và nói Mời các vị xem Đây chính là súng kíp kiểu mới Chúng ta đã điều chỉnh vị trí nhồi đạn Trang bị thêm vào đó một cái hộp xoay tròn Nhưng vì vấn đề an toàn Hộp này chỉ có 3 ngăn Mỗi một lần bắn ta sẽ xoay qua một ngăn Nói cách khác Với một hộp có thể bắn liên tục 3 đợt Nghe xong, mọi người không khỏi hít sâu một hơi Tất cả đều biết Quy lực của súng kíp Có điều, tốc độ quá chậm Khó có thể chiếm được ưu thế Nhưng nếu có thể tăng từ 1 thành 3 phát Thì sức chiến đấu sẽ tăng trưởng Không biết bao nhiêu lần Đột nhiên, Trinh Khai Sơn lên tiếng hỏi Sao loại súng kíp này không có kíp nổ Vậy thì bắn như thế nào? Giáp tử thất cười nói Vậy thì phải nói đến cải tiến thứ hai Của loại súng mới này rồi Chúng ta đã dùng đá lửa để thay thế cho dây lửa Không những có thể đánh lửa và bắn ngay lập tức Hơn nữa, tính an toàn và thuận tiện Cũng được đề cao hơn rất nhiều Mọi người sững sờ Bắn ngay lập tức ư? Đây là loại khái niệm gì vậy Việc này có thể sao Giáp tử thất cũng đoán được suy nghĩ của mọi người Hắn ta liền gọi một loạt binh sĩ của sườn công binh đã chờ sẵn đến Bọn họ nhanh chóng xếp thành hàng Nhắm vào mục tiêu phía trước Một gã đội trưởng hô to chuẩn bị bắn ba lượt đoàng đoàng đoàng ba tiếng nổ vang lên liền mạch những mục tiêu phía trước đều bị phá hủy thật sự làm được trình khai Sơn reo lên mừng rỡ đám binh sĩ vây xem cũng nhịn không được hồ vang mấy ngày này mỗi ngày bọn họ đều phải luyện tập bắn súng kíp thế nên hiểu rất rõ ý nghĩa của việc có thể bắn ba phát một lượt là như thế nào ngay cả đa đoạt cũng cảm thấy phấn khích Ông ta liền chắp tay với sáp tử thất. Ví công lao của sáp đại nhân sánh ngang với trời, cũng không ngoa Sáp tử thất vội đáp lễ. Hổ thẹn hổ thẹn những thứ này đều là thất hoàng tử nghĩ ra, kẻ hàn chỉ làm theo lệnh mà thôi. Mọi người không khỏi nhìn về phía lãnh thiền mình, dường như bọn họ đã nhìn thấy được tương lai tươi đẹp phía trước. Lãnh thiền mình cười nói. Chưa vị... Kế tiếp cần phải sàng lọc trong quân ra một vạn binh sĩ có tài xã kích để thành lập một đội súng kíp. Lần này Duyệt binh đội súng kíp chính là điểm sáng của chúng ta. Duyệt binh mọi người tỏ về nghi hoặc. Lãnh thiên minh cười to Đúng vậy, Duyệt binh nếu muốn hấp dẫn dân chúng tự nguyện tham gia quân đội, thì phải cho bọn họ biết một đội quân là nhiều thế nào. Chưa lệnh của ta, tất cả binh sĩ nghiêm túc huấn luyện. Mùng một tháng sau, ta muốn toàn bộ dân chúng duy huyện. Biết chúng ta là đội quân như thế nào Trong phương cùng Tại thủ đô Bắc Lương Tam Hoàng tử vừa xem mật thư vừa cười to Ha ha ha Nhị ca à Người đúng là tự gây nghiệt không thể sống mà Vậy mà vội vã đẩy lão thất về phía ta Lại còn tự đào hố cho mình nữa chứ Nếu ta không nhận phần lễ vật này há chẳng phải có lỗi với người sao Ha ha ha Trong đại doanh hắc kỳ quân Mấy người lính đang cố gắng luyện tập Các tư thế tiến lùi đứng nghiêm bên cạnh có vài binh sĩ đang nghỉ ngơi vừa xem vừa nói Người nói xem mỗi ngày thất hoàng tử bắt chúng ta luyện tập đi đều thế này để làm gì có tác dụng gì sao trước kia ta chưa từng nghe nói đến việc này một tên lính khác đáp Người không hiểu rồi ta nghe thiên hộ của chúng ta nói rằng làm vậy để huấn luyện sự phối hợp và ổn định của mọi người hình thành thói quen trong tiềm thức của chúng ta một khi tướng lãnh không ra lệnh chúng ta không thể nhúc nhích Cái đó có liên quan gì đến chiến tranh à Ta cũng không rõ lắm Tuy nhiên những người luyện tốt Đều được tuyển vào đội súng kiếp đấy Người chưa thấy uy lực của súng kiếp đâu Phải nói là lợi hại Trong khi hai người đang thảo luận Thêm một binh sĩ khác đi đến và nói Hai người còn ngồi đó tám chuyện à Không thấy mọi người đều đang luyện tập sao Nếu còn lười biếng e là sẽ không được tuyển vào đội ngũ ruột binh tháng sau đâu Đúng, đúng đó Chúng ta phải cố gắng lên toàn bộ sáu tòa thành của duy huyện ngoại trừ việc dân chúng ngày càng ăn nên làm ra, thay đổi to lớn nhất chính là việc ngày càng có nhiều người xuống đường kinh doanh, việc buôn bán cũng ngày một phát triển. lại nói trong tòa thành cổ phủ thanh châu bỗng có thêm một phong cảnh đặc sắc, đó chính là hình ảnh của muội nhiều tuyết và tiểu hoa. một thiếu nữ trẻ tuổi cưỡi trên một con tuyết sơn hồ trăm tuổi dạo bước trong thành cổ, đó là cảnh tượng như thế nào? Ban đầu, rất nhiều người đều cảm thấy sợ chết khiếp Nhưng dần dần, mọi người cũng cảm thấy quen Đặc biệt là gấu đại và gấu nhị Chúng đã sớm trở thành những người bạn thân thiết của trẻ nhỏ trong thành Lãnh thiên minh hết cách Chỉ đành phái người hộ tống bọn họ mỗi ngày Đề phòng mấy con vật này đà thương người Hôm nay, sau khi mỗi nhiều tuyết cưỡi tuyết sơn hổ đi tuần một vòng ngoài thành Vừa tiến vào cổng Thì đã thấy lãnh thiên minh cười hà hà bước tới Tiểu tuyết thương lượng chuyện này một chút, lãnh thiên minh nói, việc gì, lãnh thiên minh, cô xem, ha ha ha, có phải tiểu hoa là do ta phát hiện trước không, có phải chính ta đã giới thiệu cho đôi bên quen biết không, đúng vậy, thì sao, vậy thì có phải nên để ta cưỡi tiểu hoa một chút không, ta cũng muốn thử, lãnh thiên minh ngượng ngùng nói, Mội nhiều tuyết nhòe miệng cười rồi nói, muốn thì ngài cứ nói sao phải thạnh thùng như thế? đây cũng không giống tác phong của ngài. nói xong, Mộ nhiều tuyết nhảy xuống, kề sát mặt tuyết sơn hồ nói: thật hoàng tử, ân nhân cứu mạng của người, muốn ngươi mang ngài ấy đi ra ngoài một vòng, có được không? tuyết sơn hồ chỉ gầm nhẹ một tiếng, Mộ nhiều tuyết mềm cười nói: nó không phản đối, chắc là có thể. có thể, lãnh thiên mình bước đến, vuốt về lưng tuyết sơn hồ cuối cùng hắn vẫn cảm thấy chân có hơi nhũn ra lẩm bẩm nói hay là thôi đi nói xong liền quay đầu định đi quay lại mộ nhiều tuyết kêu lên nhìn lá gan của ngài kia lúc ra chiến trường giết giặc sao không thấy ngài sợ như vậy hả lại đây ta và ngài cùng đi nói xong mộ nhiều tuyết nhảy lên lưng tuyết sơn hồ rồi duỗi tay về phía lãnh thiên mình nhìn mộ nhiều tuyết mỉm cười đưa tay về phía mình đột nhiên lãnh thiên minh có cảm giác hạnh phúc hắn vô thức giữ chặt tay nàng rồi nhảy lên cứ như vậy hai người một hổ phóng như bay trong thành cổ mà lãnh thiên minh ngồi sau bất giác ôm chặt lấy mộ nhiều tuyết nàng cũng không phản kháng khi tuyết sơn hồ chạy thẳng đến dốc núi hai người cứ thế cùng ngắm mặt trời đang từ từ lặn xuống ở đằng xa mộ nhiều tuyết nhịn không được reo lên đẹp quá lãnh thiên minh ôm chặt nàng ngẩng đầu nhìn trời tâm trạng hắn vô cùng phức tạp nhưng cũng rất phấn khích vô thức nói tiểu tuyết chúng ta kết hôn nhé câu hỏi bất ngờ của hắn khiến mụi như tuyết giật mình ca người nàng run lên mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng vậy còn tiểu lan thì sao tuy nàng chỉ là nhà hoàn của ngài nhưng ta xem nàng như muội muội ruột thịt mà nàng ấy vẫn luôn thích ngài lãnh thiên minh ngạn lời hắn không biết nên đáp lại thế nào mộ nhiều tuyết lại hỏi ngài thích tiểu lan ư lãnh thiền mình suy nghĩ một lúc rồi nói trước kia là sự yêu thích của một ca ca đối với muội muội nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy quả thực đã có tình cảm trong lòng ta nàng ấy đã sớm là người nhà của ta rồi mộ nhiều tuyết đột nhiên nở nụ cười rồi đỏ mặt nói thật ra có một cách cách gì Lãnh thiên mình ngơ ngác Mụ nhiều tuyết cằn cằn môi Nói Ngài có thể lấy hai người chúng ta cùng lúc Hả Mãi một lúc lâu sau Lãnh thiên mình mới kịp phản ứng Đúng vậy Ở thời đại này Nam nhân có thể ba vợ bốn nàng hầu Việc có nhiều vợ là rất bình thường Nhưng làm vậy có được không Là một người xuyên không Mặc dù trong lòng hắn cũng có hơi phân khích Thế nhưng Ngài không muốn sao Mộ Nhược Tuyết nói, "Lãnh Thiên Minh cười đáp, "Đương nhiên ta bằng lòng, chỉ sợ khiến các người uất ức." Mộ Nhược Tuyết cúi đầu nói, "Ngài bằng lòng là được, ta sẽ nói với Tiểu Lan." Rốt cuộc, Lãnh Thiên Minh cũng không khống chế bản thân được nữa, hắn nhìn vào mắt Mộ Nhược Tuyết và nói, "Ta sẽ đối tốt với các người mãi mãi." Nói rồi liền hôn nàng. Mấy ngày này, Lãnh Thiên Minh rất vui vẻ, như đã tìm được ý nghĩa sinh mệnh và động lực sống, việc này khiến mọi người cảm thấy rất khó hiểu. Sắp đến ngày mùng một, sau khi cùng mấy vị quan sự quan trọng thảo luận xong về vấn đề duyệt binh, đột nhiên Lãnh Thiên Minh đứng dậy nói: "Các vị, ta còn có một chuyện muốn thông báo, ta chuẩn bị thành hôn. Sau rất nhiều chuyện, ta đã hiểu được một điều, nhất định phải nhân lúc có cơ hội mà làm những chuyện mình muốn ở bên cạnh những người mình thích. Có như vậy, cũng không uổng phí một kiếp này." Trình Khai Sơn kinh ngạc hỏi, "Thất hoàng tử là ai? Tiểu Lan hay Tiểu Tuyết?" Lãnh Thiên Minh nhịn hồi lâu mới ngượng ngùng nói, "À, hai người cùng một lúc." Tất cả mọi người lập tức xô chào. "Hay nha, Thất hoàng tử." Lợi hại, "Lợi hại, "Thật hâm mộ nha." Tần Kiều đột nhiên nói, "Thất hoàng tử, có vài lời thần không thể không nói dựa theo lệ cũ của bắc lương hoàng tử muốn kết hôn nhất định phải có ý chỉ của triều đình tuy hiện tại ngài đã cắt đất phong vương nhưng dù sao trên danh nghĩa chúng ta vẫn là quân đội bắc lương theo thần thì chuyện này vẫn nên bẩm báo với đại vương để xin chỉ thị trước phòng ngừa kẻ có dụng tâm kín đáo bắt được nhược điểm đa đoạt cũng nói tần đại nhân nói có lý việc này vẫn nên xin chỉ thị đại vương thề hơn Nếu để bên kia cảm thấy chúng ta làm việc không kiêng nẻ thì cũng không hay làm đâu. Lãnh thiên bình ngậm nghĩ rồi nói Cũng được, vậy thì làm phiền tân đại nhân dùng bộ câu đưa tin về Đô Thành. Về phần hôn kỳ, đợi đại vương hồi đáp ta sẽ lựa chọn ngày cơ hành. Cuối cùng, thời điểm duyệt binh cũng đã đến. Toàn bộ Hắc Kỳ quân đều bận rộn. năm vạn nhân mã được tuyển chọn tham gia duyệt binh lần này đã chuẩn bị sẵn sàng. Trên người khoác chiến giáp trình tề vẻ mặt tràn đầy tự hào. Còn những binh lính không được tuyển chọn thì phụ trách việc đảm bảo cho tự trị an. Nửa tháng trước, toàn bộ khu huyện đều nhận được thông báo duyệt bình. Hơn nữa, trong thông báo còn nêu rõ, hễ là thanh niên nam nữ từ 16 đến 20 tuổi thì bắt buộc phải tham gia. Tuy không có hạ lệnh chính thức, nhưng đại đa số người dân đều ủng hộ hắc kỳ quân, những binh lính có thể mang đến cuộc sống ấm no cho bọn họ trong thời đại này. Buổi sáng, mặt trời vừa mọc, đã có vô số nam nữ trẻ tuổi từ các thành trì ùn ùn kéo về thành Thanh Châu, tiến đến khu vực được quy hoạch tạm thời để tổ chức cuộc duyệt bình cỡ lớn của Hắc Kỳ Quân. Tuy nhiên, dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng một giờ trước thời điểm bắt đầu, toàn bộ sân bãi và hai bên dốc núi, thậm chí là những ngọn núi ở đằng xa, đều chật kín người, không cách nào thống kê được số liệu cụ thể. Có nghe gì chưa? Hôm nay ta đến đây là muốn xem buổi Duyệt binh của hắc kỳ quân dưới trướng thất hoàng tử Một người trẻ tuổi nói với người bên cạnh Chuyện này ta đã biết từ sớm Nhưng không hiểu Vì sao Duyệt binh lại yêu cầu chúng ta đến xem Người nọ đáp Trong đám đông chật kín Một tiểu cô nương đột nhiên phân khích hô to Ôi chao, Người nhìn những binh lính kia xem Thật là oai phong Đúng vậy đúng vậy Nam nhân mặc khôi giáp quả thật rất xoái mấy vị cô nương tiếu tiết nói khiến đám thanh niên bên cạnh ghen tị không thôi. Cách thời điểm duyệt binh ngày càng gần, mấy vạn binh sĩ Hắc Kỳ Quân đã bước từng bước chỉnh tề tiến vào giáo trường. Wow, xem kìa, đó chính là Hắc Kỳ Quân, hoành tráng quá, thật đẹp mắt. À, đám người lập tức gieo hò phấn khích. Những binh sĩ tiến vào sân từ từ tàn ra xung quanh cho đến khi xếp thành một vòng vây xung quanh sân diễn tập. "Ca cá ca, cá, các người là binh sĩ tham gia duyệt binh ư? Thật là lợi hại." Một tiểu cô nương hô to với binh sĩ vừa dừng lại bên cạnh mình. Binh sĩ kia cười ngượng ngùng đáp, "Tiểu muội muội, ta không được tuyển, hôm nay ta đến để canh gác mà thôi, nhưng ngươi yên tâm, lần sau ta nhất định sẽ được tuyển." "Binh sĩ vừa tiến vào không phải đội ngũ tham gia duyệt binh à? Chỉ đến canh gác thôi sao? Canh gác mà trông cũng lợi hại ghê." Cậu biết chúng ta có cơ hội gia nhập Hắc Kỳ quân hay không? Cỡ nhiều người mà cũng muốn tham gia Hắc Kỳ quân à? Mời đi nha! Khi mọi người còn đang bàn tán xôn xao, xa xa, trên sườn núi, 100 cái chống trận đã được lắp xong và bắt đầu được gõ vàng theo tiết tấu. Con! Thùng thùng! Con! Tân Kiểu bước lên đài duyệt binh lớn tiếng hô. hoan nghênh tất cả các vị thanh thiếu niên đã có mặt ngày hôm nay. Mọi người có biết vì sao mình được mời đến không? Bởi vì thất hoàng tử từng nói, tương lai của thiên hạ nhất định phải dựa vào người trẻ. Đặc biệt, với tư cách là nam nhân thì nên trí tại bốn phương. Ở thời loạn thế, khai sáng một thời đại mới. Khi người phụ trách truyền tin truyền đạt thông tin ra ngoài, đám người lập tức gieo hò ở Mỹ. Tân Cửu cũng không nói gì thêm. Ông ta giơ tay áo, ra hiệu với mọi người. Ta tuyên bố, duyệt bình chính thức bắt đầu giới đài những người phụ trách nhanh tay đốt pháo hoa cỡ lớn mà giáp tử thất đã chuẩn bị từ trước vô số pháo hoa nổ tung bắn thẳng lên trời khiến cho bầu không khí lập tức sôi trào xem kìa, mau đến nhìn đến rồi mỗi năm trăm người tạo thành một phương trận dưới sự dẫn dắt của hai gã quan tướng bước từng bước chỉnh tề tiến về phía trước khôi giáp đồng bộ âm thanh nện bước hòa cùng tiếng trống khiến cho bầu nhiệt huyết của mọi người sụp sôi. Con! Con! Con! Trước khi từng phương trận đi đến lễ đài, quan tướng dẫn đầu đều hô to. Bước đều! Bước! Ngay lập tức, 500 người đồng loạt đá chân tiến lên, mặt đất bị dẫm phát ra âm thanh chấn động. Quần chúng vây xem thoáng chốc trở nên yên tĩnh, thậm chí bọn họ không dám hô hấp. Đó chính là thái độ kính sợ hình thành bởi sự sùng bái trên đài tuần kiểu hồ vàng với phương trận đang bước nghiêm đến các binh sĩ khổ cực 500 binh sĩ thuộc phương trận lập tức đáp lời thề sống chết thuần phục hắc kỳ quân cứ thế chọn vẹn hai mươi phương trận với những binh sĩ khô giáp đen lần lượt tiến lên cảnh tượng đó đã hoàn toàn khiến những thanh thiếu niên có mặt tại hiện trường rung động mà theo sau bọn họ chính là hai mươi phương trận của các binh sĩ mặc áo giáp hắc kim Khi phương trận của binh sĩ áo giáp hắc kim xếp thành hàng bước ra, ánh mặt trời phản chiếu trên khải giáp tựa như lóe kim quang, khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Đối với những người mà ý thức còn dừng lại ở cấp độ đạo phỉ, sặc cỏ, thì những binh lính trước mắt có thể nói sánh ngang với tồn tại của thiên binh thiên tướng. Sau đó là 20 phương trận của cùng tiễn thủ và 20 phương trận của đội xuống kiếp. Cuối cùng là sự xuất hiện của một vạn kỵ binh áo giáp hắc kim. Khi một vạn con trên mã xuất hiện trong tầm mắt mọi người, phải nói là kích thích hóc môn tăng vọt, chấn động, hưng phấn, kích động không thôi. Trước mắt trên sân Duyệt Bình, một vạn con trên mã xếp hàng trình tề, trình khai sơn cưỡi ngựa tiến lên trước, hô to. Kỵ binh hắc kỳ quân, công kích! Âm thanh một vạn trên mã lao nhanh hệt như hồng thủy mãnh thú, khiến cho mặt đất chấn động sau khi đã công kích đến phía bên kia sân duyệt bình bọn họ lại quay đầu ngựa tiếp tục công kích lần thứ hai chỉ hai đợt công kích đơn giản như vậy đã khiến cho toàn bộ người trẻ có mặt tại hiện trường nhiệt huyết sôi trào sau đó sáu phương trận súng kíp tiến vào sân duyệt bình đối diện bọn họ được bày vô số hũ khi hiệu lệnh của đội trưởng vừa dứt ba người nhanh chóng xếp thành ba hàng mỗi hàng một người Dơ vũ khí trong tay lên, nhắm ngay phía trước. Bọn họ định làm gì vậy? Sao lại cầm côn? Không biết, đây hẳn là vũ khí gì đó. Đám thanh niên xung quanh, xì xào bàn tán. Lúc này, quan tướng thông lĩnh phương trận bỗng dơ cờ đỏ trong tay lên, hô to. Chuẩn bị, ba phát một lượt. Cờ đỏ chỉ thẳng về phía trước. Đoàn đoàn, đoàn, đoàn, đoàn, đoàn, đoàn, đoàn, đoàn. Mỗi một hàng sau khi bắn xong, lập tức ngồi xổm xuống, hàng sáu tiếp tục bắn, với cách thức hoạt động như thế này, đến khi hàng thứ ba hoàn thành lượt bắn của mình. Hàng thứ nhất đã nạp xong đạn, hoàn tất việc thay đổi hộp xoay hòa dược. Đợt thứ hai, ba phát một lượt. Đoang đoang đoang, đoang đoang đoang, đoang đoang đoang. Nhìn thấy mấy cái hũ đằng xa đã hoàn toàn vỡ nát, không có cái nào còn nguyên vẹn, toàn hiện trường thoáng chốc rơi vào yên tĩnh tất cả những gì được chứng kiến ngày hôm nay đã vượt khỏi phạm vi nhận thức của mọi người có lẽ bọn họ từng có mộng tưởng rong ruổi nơi xa trường nhưng bởi những áp lực của cuộc sống mà lý tưởng dần bị quét sạch, nhưng giờ phút này ngọn lửa kia đang được thổi bùng lên một khi bản thân ở trong đó người tất yếu sẽ bị thiêu đốt đột nhiên trong đám đông có người hô to nhìn kìa cái đó, đó là thứ gì trời ạ là hổ, thật sự là hổ ta cứ tưởng việc thất hoàng tử có thể điều khiển được hổ chỉ là truyền thuyết thôi chứ hóa ra lại là thật người thì biết cái gì đó là tuyết sơn hổ hổ bình thường sao có thể so được ta đã từng tận mắt thấy ở thành thanh châu lúc đó phải nói là cách rất gần mau nhìn kìa chẳng phải thất hoàng tử đang ngồi trên người tuyết sơn hổ sao trời ạ, có khi nào thất hoàng tử thật sự là võ thần hạ phàm không Lạnh thiên Minh cưỡi tuyết sơn hồ vào xuống từ sườn núi đằng xa. Tuyết sơn hồ nhảy trồi lên một cái, hình thể khổng lồ của nó lập tức khiến toàn trường chấn động. Đi kèm với đó là một tiếng hổ gầm vang vọng tận trời xanh. Lúc này, toàn bộ binh sĩ hắc kỳ quân đồng loạt hô vang: Thề sống chết thuần phục hắc kỳ quân. Thề sống chết thuần phục thất hoàng tử. Gần mười vạn hùng binh hò hét, khiến âm thanh quanh quần khắp sân ruột bình mãi không dứt. Lãnh thiên minh nhìn những binh sĩ dưới đài cùng vô số thiếu niên vây xem. Hắn biết từ nay về sau bản thân hắn không còn là một người bình thường nữa mà hắn phải gánh trên vai vô số mong mỏi và hy vọng. Dân chúng ở thời đại này cần một vị thần có thể cứu giúp bọn họ. Tuy hắn không biết mình có thể làm được hay không nhưng khi bánh xe lịch sử chuyển động đến một khắc này hắn biết mình không dừng lại được nữa. Lãnh thiên minh giơ tay lên mười vạn binh sĩ lập tức im lặng Dân chúng xung quanh cũng không dám lên tiếng Các tướng sĩ Hắc Kỳ Quân Cùng với tất cả những thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết Chúng ta thật bất hạnh Khi sinh ra ở thời đại Cơm không đủ no, Mạng người như cỏ rác Thậm chí có người người Ngay từ lúc sinh ra Đã mất đi hy vọng sống Nhưng chúng ta cũng thật may mắn Vì vận mệnh đã thôi thúc chúng ta tẻ tụ nơi đây Chính vì muốn nha nhóm lên ngọn lửa hy vọng Cho thế giới tăm tối này ta từng vô số lần nói với binh lính của mình rằng mỗi một người đều sợ hãi cái chết mỗi một người đều sợ hãi sự mất mát nhưng các ngươi có từng tự hỏi liệu sợ hãi có tác dụng gì không chạy trốn có hữu dụng không các ngươi bằng lòng để con cháu đời sau vĩnh viễn sống cuộc sống như vậy ư thế giới này không cần thần linh bởi vì cứu vớt chúng ta chỉ có chính chúng ta mà thôi cho nên nếu các ngươi bằng lòng gia nhập hắc kỳ quân cùng ta cùng hắc kỳ quân sánh bước dùng vũ khí trong tay chúng ta thay đổi những bất công trên thế gian này dùng máu tươi của chính chúng ta gột rửa thời đại dơ bẩn này từ hôm nay trở đi những người trẻ nếu các ngươi bằng lòng gia nhập hắc kỳ quân phụ mẫu của các ngươi sẽ do hắc kỳ quân trông nom được miễn thuế má chọn đời con cái của các ngươi sẽ do hắc kỳ quân chăm sóc không bao giờ phải trải qua những bất hạnh của các ngươi nữa mỗi tháng binh sĩ sẽ được nhận 20 lượng bạc bổng lộc không ai dám cắt sén mỗi một người đều có thể trở thành bách hộ, thiên hộ, vạn hộ thậm chí là nguyên soái. dựa vào thực lực bản thân nếu có một ngày các người chết trận trên sa trường ta sẽ dựng lên bia mộ vinh danh ngay tại đây để vô số người đời sau kính ngưỡng những vị anh hùng đã hy sinh cho đất nước gia nhập hắc kỷ quân chính là cơ hội lớn nhất trong cuộc đời của các người kề vai sát cánh với hắc kỷ quân kiêu chiến vận mệnh bất công máu ta chưa cạn chiến ý chưa chết máu ta chưa cạn chiến ý chưa chết sau khi lãnh thiên minh dứt lời mười phản hắc kỳ quân dưới đài lập tức hô vang khẩu hiệu của hắc kỳ quân âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp sân duyệt bình khiến cho rất nhiều người trẻ cảm thấy phấn khích bất giác trào nước mắt cũng có vô số thiếu niên nhịn không được quát to máu ta chưa cạn chiến ý chưa chết Ta muốn gia nhập hắc kỷ quân Ta muốn liều một lần phi bản thân Hắc kỷ quân vạn tuế Thất hoàng tử vạn tuế Hiện trường vang lên đủ loại âm thanh hò hét Lãnh thiên minh cưỡi tuyết sơn hổ Chạy một vòng quanh sân duyệt bình Một thân áo giáp hắc lòng Tựa như một con rồng đang bay lượn Hồi nữa Tiến lại gần mới thấy được Hình thể của tuyết sơn hổ vô cùng vĩ đại Việc này càng khiến lòng người Chào dâng hy vọng Cuối cùng sau khi chạy xong một vòng Lãnh thêm mình đi đến giữa sân Ở đó đã tụ tập vài trăm người Còn có một thứ có hình dạng Giống với pháo hoa cỡ lớn Đã được bày biện sẵn Thứ kia quay mặt về ngọn núi phía bắc Đây chính là số một đông phương Tuy trước mắt xác suất bắn chúng của nó còn rất kém Nhưng phương hướng cơ bản thì không có vấn đề Quân chúng phải xem to mò nhìn Hôm nay Bọn họ đã thấy được rất nhiều thứ không tưởng Kế tiếp sẽ là gì đây Lãnh thiền mình chỉ vào giáp tử thất đang giữ vai trò chỉ huy, cười nói. Lão giáp, màn diện cuối cùng là của người. Giáp tử thất cười ngượng, gãi gãi đầu, sau đó quay đầu, hô to. Chuẩn bị, kích nổ đầu đạn, châm ngòi phóng. Chỉ thấy, hàng chục quả pháo hoa quy mô lớn bay về phía ngọn núi đối diện. Khi mọi người còn đang thắc mắc suốt cuộc là chuyện gì, thì đột nhiên vang lên tiếng, đoàng đoàng, đùng, cực lớn. Những con ngựa chiến không kiềm chế hí lên Vô số tiếng nổ dữ dội Làm rung động cả chân núi Cùng với tiếng đoàng Phần trên của ngọn núi sụp xuống Những người có mặt hoàn toàn chết dững Cuộc duyệt binh hôm đó Kết thúc nhờ nào Không ai nhớ nổi Chỉ nhớ rằng đến tận khi trời tối mịt Vẫn không một ai rời khỏi Vô số thanh niên báo danh tham gia quân đội Gần như rẫm nát đại doanh hắc kỳ quân Nhiều người được chọn hứng khởi hét lớn không ai chúng tuyển thì thất thẻo buồn dầu. Thất hoàng tử, không đến ba ngày, chúng ta đã tuyển chọn xong 10 vạn tân binh, tất cả đều là thanh niên cường tráng. Tân kiều nói với lãnh thiền mình, rất tốt, tiếp theo nhất định phải tăng cường huấn luyện, ai kiên trì được mới là người chúng ta cần. Những người bỏ cuộc, hãy để họ trở về nhà. Bất kể ra sao, họ đều vì tin tưởng chúng ta mới đến đây, không thể để họ vì vấn đề của mình mà dễ dàng vứt bỏ tính mạng đa đoạt bên cạnh cũng nói thất hoàng tử yên tâm chạy bộ buổi sáng rèn luyện thể lực diễn tập tập kích mỗi ngày đều không thiếu mục nào nếu ai bỏ tập đều sẽ cho về nhà tuân kiều nghe vậy nói tiếp chỉ là người báo danh quá đông rất nhiều người không được chọn vẫn không chịu rời đi đúng là khiến người ta đau đầu lãnh thiên minh mỉm cười nói bảo với bọn họ quay về rèn luyện thân thể mỗi năm chúng ta đều chiêu mộ tân bình chưa cần có trí ắt sẽ có ngày dùng tới cứ thế mười vạn tần bình dưới tiếng hô hào quát tháo của lão bình bắt đầu cuộc huấn luyện gian khổ nhưng vui vẻ nhanh lên nhanh lên mỗi người chậm nhất ra chiến trận muốn chạy cũng không chạy kịp đúng rồi dương đúng rồi không được di chuyển đến cái này cũng không biết còn muốn vào đội hỏa tiễn nằm mơ đi trong đại điện hoàng cung bắc lương lúc này lãnh luyện vương đang nghiêm nghị quan sát mọi người một quan văn của trung thư viện nhì nhị hoàng tử sau đó bước ra đại vương chuyện thành hôn của thất hoàng tử quả thực hoang đường cùng cực đường đường là một hoàng tử lại đi thành hôn với nữ nô nha hoàn như vậy mặt mũi vương thị bắc lương biết đặt đâu nói xong lại liếc nhị hoàng tử một cái thầy hắn ta gật đầu xác nhận mới an tâm các đại thần cũng lần lượt phụ họa tam hoàng tử bước ra nói liêu đại nhân Lời này có chút quá đáng Thất đệ thành hôn cùng nữ nô và nhà hoàn Đúng là không ổn lắm Nhưng cũng chỉ là hành vi tuổi trẻ bồng bột Hà tất căng thẳng vậy Nhị hoàng tử bật cười lớn Vậy theo ý tam đệ Tuổi trẻ thì có thể tùy ý làm bừa Thất đệ hiện giờ ở Sơn Đông xa xôi Vốn đã thoát ly khỏi sự quản lý của triều đình Nếu cứ buông thả như thế Chẳng phải loạn hay sao Tam hoàng tử mỉm cười đáp Tùy ý làm bừa Dù tùy ý là mưa đến mấy Cũng không bằng mưu sát huynh đệ thân sinh nhỉ Ta nghe nói Thất hoàng tử suýt bị ám sát trên đường tới Sơn Đông Nhị hoàng tử lập tức nổi điên Lãnh thiên tình Đệ đừng có ăn nói hàm hồ Ta sai người ám sát thất đệ lúc nào tam hoàng tử cười cười Nói <cười> Nhị ca Ta đâu có nói là huynh làm Sao huynh phải vậy chứ Cầm miệng Lãnh địa phương quát lớn Thâm ý nói Các con Tốt nhất tiết chế lại cho ta." Sau đó, ông quay sang nói với Tam hoàng tử. "Còn nói thất hoàng tử bị ám sát, có chứng cứ gì không?" Tam hoàng tử nói, "Khi khách ám sát thất đệ, có hai kẻ bị bắt sống đã khai ra người đứng sau, đó là..." Chưa dứt câu, Lãnh Liệt Vương đã ngắt lời. "Đừng nói nữa, kết thúc triều nghị rồi ban riêng với ta." Tam hoàng tử không cam tâm đáp, "Vâng." Có nhị hoàng tử đối mặt với cái nhìn chằm chằm Của lãnh lề vương Toàn thân lạnh toát Tề dung nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng Đại vương Thất hoàng tử hiện sống ngoài biên giới Vốn đã rất khó khăn Đạt nặng quá mức về lễ tiếp quy tắc Cũng không có ý nghĩa gì lớn Hơn nữa nghĩ ngược lại Thất hoàng tử thành hôn cùng nữ nô, nha hoàn Chẳng phải thể hiện rằng Vương thị Bắc Lương đồng lòng với người dân hay sao Vì vậy lão thần cho rằng Nếu đó là tâm ý thất hoàng tử chầu đình hà tất ngăn cản lãnh đế vương khẽ gật đầu bỏ đi tuy thất hoàng tử vậy trong đại sảnh nghị sự Thanh châu lãnh thiên đang tập trung các quan các vị hiện giờ sáu thành trì thuộc quyền quản lý của chúng ta về cơ bản đã ổn định việc trồng lượng lớn khoai lang và ngô hoàn toàn đủ để người dân sinh sống vấn đề lớn nhất tiếp theo chính là tiền bạc lãnh thiên Minh nói đám đông gật đầu đồng ý tần kiều tiếp lời hiện nay bách tính bước đầu cải thiện cuộc sống bắt đầu phát triển kinh tế nhưng lưu dân không ngừng đổ về đây cộng thêm đạo tặc hoành hành thiếu thốn ngân lượng nghiêm trọng thực sự khó khăn vô cùng lãnh thiên minh đáp hôm nay gọi mọi người tới chính là để giải quyết vấn đề này muốn hoàn thành mục tiêu thống nhất sơn đông bắt buộc phải có lượng lớn tiền bạc khu vực giàu có nhất bây giờ là đại lương cho nên ta định thông thương với bên đó thưa thất hoàng tử Hiện kim chúng ta có hạn, hơn nữa trong vùng sơn đông vẫn có đạo tạc khắp nơi, vận chuyển một lượng lớn bạc, e là không ổn chút nào. Tân Kiều nói tiếp, lãnh thề mình tiến đến cạnh bản đồ, nói. Không cần bạc trắng, chúng ta dùng vàng. Hả? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Phải biết rằng, thời đại này vô cùng thiếu thốn vàng. Vậy nên, nếu đổi vàng sang bạc, sẽ là một đổi 35% quan trọng hơn là vàng có thể sử dụng ở tất cả các quốc gia nhưng mà chúng ta lấy đâu ra vàng Tân Kiều thắc mắc Lãnh Thiên Minh chỉ vào thành phủ Ninh chúng ta không có nhưng ở đây có thành phủ Ninh mà Lãnh Thiên Minh nói chính là thành phố Triều Viễn yên đài ngày nay Lãnh Thiên Minh biết khu vực này có một mỏ vàng lộ thiên khổng lồ chỉ cách mặt đất khoảng 10 mét đám đông đều không hiểu chuyện gì Thành phủ ninh chỉ là một thành trì nhỏ bé vắng vẻ, lấy đâu ra vàng. Lãnh thiên minh tiếp tục nói. Đa đoạt tướng quân, tiếp theo ngài phải chuẩn bị thật kỹ, tập trung nhân mã, giúp ta nhanh chóng lấy được thành phủ ninh Trình khai sơn, huynh phụ trách tập hợp những công nhân ở núi Tuyết Long. Sau khi đa đoạt tướng quân lấy được thành phủ ninh mọi người hãy nhanh chóng đến đó. Mặc dù không ai hiểu gì, nhưng dường như họ đã quen với tác phong của lãnh thiên minh, cho nên cứ thế làm theo đa đoạt nhanh chóng dẫn năm ngàn kỵ binh năm ngàn cung thủ và hai vạn bộ binh tiến về thành phủ ninh nơi này cách duy huyện không đến ba ngày đường rất nhanh đại quân đã đuổi tới trần thành người đang chiếm giữ thành gọi là thiết tướng quân sở hữu binh mã từ gần hai vạn đạo tạc hợp thành thiết tướng quân thiết tướng quân không hay rồi có kẻ muốn công thành một binh sĩ hốt hải chạy vào Báo cáo với thiết tướng quân đang rượu thịt Có kẻ muốn công thành Ai? Bao nhiêu người? thiếu tướng quân vội hỏi Là Hắc Kỳ quân Nửa năm trước từng chiếm Duy huyện Nghe nói là thất hoàng tử Bắc Lương Lần này có khoảng 3 đến 4 vạn quân Cái gì? Chết tiệt! Chúng ta chưa từng dính lưu đến Duy huyện Tại sao chúng lại tấn công Phủ Ninh? Chúng nghĩ thiết tướng quân ta sẽ bắt nạt ơ <cười> Tập trung nhân mã Đi theo ta Thiết tướng quân ra lệnh Các binh sĩ thành phổ ninh Nhanh chóng tập hợp ở cổng thành Một mũi tên gắn thư Từ phía hắc kỳ quân được bắn vào trong thành Thiết tướng quân thành phổ ninh Ngay đây Hạn cho người trong vòng một giờ Mở cổng quy hàng Nếu không đại quân sẽ phá thành Lấy đầu của người Đọc xong bức thư thiết tướng quân trời lớn Ước hiếp người quá đáng Muốn phá thành phổ ninh Lão tử liều mạng với các người Một tiếng sau, đa đoạt thấy cổng thành vẫn đóng Trên thành còn đang vận chuyển lượng lớn dầu hòa và đá tảng Vậy là liền phát lệnh Công thành Hai hàng binh sĩ dừa cao khuyên đứng đầu 5.000 cung thủ theo sát phía sau Điều kỳ lạ là họ đem theo rất nhiều bếp lửa Khi bước vào phạm vi phóng tên của địch Vô số mũi tên lao tới Hàng loạt binh sĩ phía trước trùng tên Lập tức ngã xuống Rất nhanh, hắc kỷ quân đã tiến vào vị trí ngắm bắn tốt nhất dưới sự bảo hộ của binh sĩ phía trước các cung thủ đằng sau ồ ạt bàn ra những mũi tên gắn bom đạn nhắm thẳng lên trời thấy cảnh đó thiếu tướng quân thầm nghĩ trong lòng ha <cười> ha đám người này không biết đánh trận tự dưng bắn tên lên trời đòi giết ai chứ bùm bùm ngay khi hắn ta đang cười thầm chỉ thấy những cung thủ trên thành đã bị trúng đạn tất cả trở nên hỗn loạn vô số người bị bỏng bị thương và rất nhiều thùng dầu hỏa sính lửa tạo ra đám cháy dữ dội. Cái gì? Chuyện gì thế này? Thiết tướng quân hét lên, Cung thủ hắc kỳ quân vẫn đang bắn tên, đám binh sĩ trên thành sau khi phản ứng lại, lập tức nháo nhào chạy xuống dưới thành để Khốn kiếp, giữ vững cho ta, ai dám bỏ chạy ta sẽ giết cái đó. Thế tướng quân vừa vùng đào vừa quát, những người còn lại tức thì sợ hãi, chiel đành quay lại trên thành, nép cạnh bờ tường lúc này các binh sĩ Hắc Kỷ Quân đã chuẩn bị xong thuốc súng dưới sự bảo vệ của quân mình dễ dàng đặt thuốc súng dưới chân thành sau đó lui về khoảng cách an toàn đùng đoàng, một tiếng nổ chói tai vang lên cổng thành phủ Ninh nổ tan tành cung thủ Hắc Kỷ Quân sừng bắn năm ngàn kỵ binh lập tức xông lên thiết tướng quân thành cổng thành bị phá rồi cái gì sao có thể mẹ kiếp mau rút lui lúc này bách tính trong thành đều sợ hãi trốn vào nhà không dám ra ngoài chỉ có vô số đạo tặc tàn mác khắp nơi bọn chúng vốn tham sống sợ chết sao có thể chống chọi được với sự tấn công dữ dội của kỵ binh khi hắc kỳ quân xông vào thành hầu hết kẻ thù đã sớm bị giết hoặc quỳ gối đầu hàng đa đoạt tường quân dẫn quân đuổi theo thiết tướng quân đang bỏ chạy thấy không còn đường lùi trong lúc cấp bách Hàng ta liền bắt những người dân xung quanh về làm lá chắn. Khi đa đoạt đuổi tới, trông thấy người dân đứng chăn phía trước, có cả trẻ nhỏ và người già. Thiết tướng quân hét lên. ngài nói, thất hoàng tử các người yêu dân như con, ta còn có rất nhiều người để chạy đến Duy Huyện. Hôm nay, chỉ cần ngươi cho ta một đường sống, ta sẽ không làm khó những bách tính này. Thành phủ ninh cũng tặng người, còn không, ta sẽ để họ toàn bộ bồi táng. Đa đoạt nhìn hắn ta trốn phía sau, nói Lấy cả bách tính của mình ra làm lá chắn, người đúng là vô sỉ. Thiết tướng quân bật cười Ha ha ha, muốn trách thì trách thất hoàng tử của các người. Chúng ta không thủ không oán, tại sao tấn công thành phủ ninh của ta? Hừm, đa đoạt lạnh lùng nói Chỉ tiếc ta không phải thất hoàng tử, tấn công. Khi tin tức thành phủ ninh bị chiếm đóng, được gửi về phủ Thành Châu Lãnh Thiên Minh lập tức dẫn theo Trình Khai Sơn và đội thợ mỏ của tộc Hắc Thạch tiến đến Phủ Ninh. Sau khi Lãnh Thiên Minh đến nơi, cả thành Phủ Ninh đã bị càn quét sạch sẽ. Thật hoàng tử, cầm đầu thiết tướng quân đã bị mặt tướng giết chết, còn có rất nhiều tù binh bị bắt giữ trong thành chờ đợi ngài xử lý. Đa Đoạt nói. Lãnh Thiên Minh suy nghĩ một lát rồi nói: "Theo tướng quân, thì nên xử lý tù binh thế nào? Số lượng tù binh rất nhiều." hơn nữa đều là một đám thổ phỉ lưu lạc chắc chắn không thể thả đi bằng không chúng vẫn sẽ tiếp tục gây họa nếu như không có biện pháp xử lý thích đáng mà tướng đề nghị giết hết toàn bộ đà đoạt nói trong lòng lãnh thiên mình cũng biết những đám thổ phỉ này làm nhiều việc ác nhưng hắn lại không xuống tay được bèn nói được rồi vừa hay chuẩn bị mở núi cho chúng đi lao động khổ sai đi cho người canh gác chặt chẽ Dựa vào ký ức của mình Lãnh thiền mình bắt đầu tìm kiếm vị trí cụ thể Của mỏ vàng Mặc dù môi trường xung quanh khu mỏ Hoàn toàn không giống với hình dạng trong trí nhớ của hắn Nhưng cụ may Có thể xác định vị trí đại thể Lão trình Kêu người trong tộc của huynh Lần lượt mở núi ở xung quanh đây Đến khi phát hiện ra mỏ vàng thì thôi Lãnh thiền mình nói với trình khai sơn Trình khai sơn tỏ ra ngờ vực nói Thất hoàng tử Ngài chắc chắn ở đây có mỏ vàng à? Phí lời! Không thì ta dẫn huynh tới phá đá để chơi à? Rất nhanh, tộc nhân tộc Hắc Thạch liền bắt đầu mở từng tòa, từng tòa núi một. Lượng lớn tủ bình thì vận chuyển đá dưới sự giám sát của quân Hắc Kỳ. Sau khi lãnh thiên minh trở về thành phủ Ninh, liền sắp xếp người đi gian cáo thị dân an trong toàn thành, bách tính thành phủ Ninh. Chúng ta là quân Hắc Kỳ của Duy Huyện. Lần này tới đây là để giúp đỡ mọi người thoát khỏi sự hãm hại của bọn thổ phỉ. Bách tính trong thành không cần sợ. Mấy năm nay, mọi người bị thổ phỉ chiếm đoạt tài vật, có thể căn cứ tới phủ nhà môn lãnh lại. Hai ngày tới, chắc hẳn cũng có lượng lớn lương thực được vận chuyển tới thành phủ ninh, phân phát cho dân chúng trong thành. Hy vọng quân dân ta một lòng xây dựng lại gia viên. Nhà môn phủ thanh châu Bách tính trong thành nhìn những binh lính vào thành nhưng không vào nhà dân cướp đoạt nên cũng từ từ đi ra. Sau khi nhìn thấy cáo thị dân an, liền lần lượt chạy đi báo tin cho nhau. Là quân Hắc Kỳ, nghe nói bọn họ từ trước chưa từng cướp đoạt dân thường. Đúng, nhà tỷ tỷ ta tháng trước vừa chạy nạn tới Duy huyện, nghe nói bên đó còn có lương thực và đất đai miễn phí, nếu không phải ta không nỡ rời khỏi nhà mình ở đây thì đã đi từ lâu rồi. Rất nhanh, hai ngày sau, khi Lãnh Thiên Minh và Đa Đoạt đang thương lượng xem nên làm thế nào để bố trí lại phòng ngự thành cho phủ ninh thì trình khai sơn chạy vào thất hoàng tử thất hoàng tử thần kỳ chúng ta thật sự đã tìm ra mỏ vàng rồi hơn nữa hơn nữa không chỉ có một mỏ cái này chúng ta đã tìm ra rồi ha ha ha trình khai sơn vui vẻ hù lớn lên đa đoạn bên cạnh cũng hưng phấn nói thất hoàng tử đúng là thần nhân hạ vàng đến mỏ vàng ở đây cũng có thể đoán được lãnh thiên minh cười nói chỉ là ngẫu nhiên nghe một số người già nói qua thôi nơi này đã từng xuất hiện mỏ vàng cho nên ta nghĩ nên thử vận may xem sao may mà chuyến này không tệ tin tức thành phủ ninh tìm ra nhiều mỏ vàng rất nhanh đã được truyền về phủ thanh châu tân cửu lập tức phái rất nhiều xe ngựa tới thành phủ ninh vận chuyển vàng còn trong thành thanh châu cũng chuyên mua xây dựng nhà hầm để tình luyện kim khoáng Đêm khuya thanh vắng, lãnh thiên minh đang nghỉ ngơi trong phủ nhà môn thành phủ ninh, tâm trạng đặc biệt thoải mái, tưởng tượng sau này nên tiêu tiền thế nào. Vàng mà, bất kể ở thời đại nào, cũng đều là thứ khiến người ta điên cuồng. Thất hoàng tử, xảy ra chuyện rồi. Đa đoạt đột nhiên xông vào. Sao vậy? Lãnh thiên minh vội vàng hỏi. Mò vàng, sau khi nổ ra vàng, thì đám thổ phỉ lại liên kết với nhau, đã phát sinh ra bạo loạn rồi cướp đi rất nhiều vàng việc đồ nhiên xảy ra nên không ít binh lính phụ trách canh gác đã bị giết may mà thần đưa người tới kịp trước mắt đám thủ phỉ đã bị dồn vào trong hẻm núi nên xử lý thế nào Đạt đoạt nói lãnh thiền minh lập tức giận dữ đến đỏ cả mắt những binh lính này là gốc rễ vận mệnh của hắn nhưng do lòng nhân tử của hắn mà đã khiến họ mất đi mạng sống điều tân binh của thanh châu phủ qua cho ta lãnh thiền minh gằn lên nói hai ngày sau 10 vạn tân binh hành quân cấp tốc tới thành phố Ninh Cũng rất nhanh Được đưa đến hẻm núi Nơi lũ thủ phỉ đang bị bao vây Bên ngoài hẻm núi đặt hơn trăm cỗ thi thể Của binh lính quân Hắc Kỳ Lãnh thiên minh nhìn tân binh vừa đến Trong hẻm núi Chính là đám tù binh vừa bị bắt ở thành phố Ninh Đều do bổn vương nhân tử nương tay Nên mới khiến chúng thử cơ lợi dụng Giết chết hơn trăm binh lính quân Hắc Kỳ ta Hiện tại Ta muốn các người giết hết toàn bộ cho ta không để lại một tên nào đây cũng là trận chiến đầu tiên khi làm lính của các người giết giết giết mười vạn tân bình đồng thành hô lớn đám tù binh trong hẻm núi thấy hai ngày này quân hắc kỳ không giết tới vốn đang lo lắng sợ hãi đột nhiên nghe thấy những tiếng hô giết ngập trời liền hoảng loạn hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu rất nhanh mấy cung thủ xếp thành hàng tiến vào hẻm núi bắt đầu bắn tên vào những thổ phỉ đang ẩn nấp bốn phía vô số thổ phỉ bị bắn giết bỏ chạy cuối cùng có vài tên to gan dẫn đầu hồ lên huynh đệ liều mạng với chúng đi mấy ngàn thổ phỉ xông ra những cung thủ này nhanh chóng lùi về sau ba hàng đội ngũ súng kíp tiến lên phía trước dơ súng về phía đám thổ phỉ đang xông tới chuẩn bị tất cả cùng bắn bắn bịch bịch bịch hàng thứ hai tất cả cùng bắn bắn bịch bịch bịch hàng này nối tiếp hàng kia bắn khiến đám thủ phỉ đang xông ra tấn công không chút phòng bị bắn cho ngã hết xuống đất rất nhiều thủ phỉ chưa chết đau đớn kêu rên à đau chết ta rồi cứu mạng đó là vũ khí gì vậy mọi người mau chạy đi bọn chúng là ma quỷ trông thấy những tên đạo tặc đang lao tới đội quân tan vỡ nháo nhào bỏ chạy chỉ huy tân bình mạc nhị cầu hét lớn toàn quân xuất kích Đây là yêu cầu của lãnh thiên mình Dù là không giết được Cũng phải tận mắt chứng kiến đám cướp bị giết Đó là quá trình Mà bất kỳ binh sĩ nào đều phải trải qua Quả nhiên Rất nhiều tân binh không kiềm được Nôn thốc nôn tháo Các lão binh phía sau liền quát Đừng có nôn, tiếp tục tiến lên Mở to mắt ra mà nhìn Những tên xúc sinh đã giết hại binh sĩ hắc kỳ quân của chúng ta Nếu bắt gặp kẻ nào còn sống Lập tức đâm một đao thật mạnh cho ta cuộc chiến kéo dài không lâu lúc sau mạc nhị cầu chạy ra báo cáo thất hoàng tử đã xử lý sạch sẽ đám đạo tặc tuy nhiên lại có gần hai người đầu hàng giải quyết thế nào ạ lãnh thiên minh không hề do dự nhấn mạnh Giết! uy hai vệ một tòa thành khổng lồ nằm sát biển đây chính là hàng ổ cũ của bang hải đảo ban đầu chúng là tổ hợp những tên cướp biển bán mạng sau đó bắt đầu tập trung ngày càng đông dần trở thành tổ chức lớn mạnh nhất đông hải bang hải đảo hoành hành khắp nơi thậm chí liên kết với bọn ngụy khấu xâm chiếm các vùng ven biển đại lương đối lập với bang hải đảo là bang triều nam ở thành thanh đảo họ đều xuất thân từ những ngư dân nghèo gắn kết với nhau vì miêu sinh nhiều năm qua do kháng lại sự xâm phạm của bọn hải tặc và ngụy khấu họ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bách tính mặc dù không lớn mạnh bằng bang hải đảo nhưng nội bộ vô cùng đoàn kết Thủ lĩnh là một người phụ nữ trung niên gọi là Hải Nương. Nghe nói, thành phủ ninh đào được vàng. Một người đàn ông trung niên nói với tay sai đang quỳ phía sau. Người này chính là thủ lĩnh bang Hải Đào, kế chư. Đúng vậy thưa thủ lĩnh, tin tức vô cùng chuẩn xác. Người kia đáp. Ha ha ha, mỏ vàng, vậy chúng ta càng phải cước. Kế chư cười to, một người trông giống quân sư đứng bên cạnh nói. Nhưng ta nghe nói, Người chấn thủ nơi đó là thất hoàng tử Bắc Lương. Từ năm ngoái tới Đông Hải, hắc kỳ quân của người này chỉ dùng một năm, đã chiếm được sáu thành duy huyện, giờ lại tìm ra mỏ vàng ở thành phủ Ninh, thực lực không tầm thường. Hừm, <cười> kế trừ âm trầm suy nghĩ, sau đó nói. Lập tức phái người đi tìm hiểu, thực hư tình hình của vị thất hoàng tử này. Nếu chúng ta không sửa được, vậy chỉ đành liên thủ với bổn nguyên sĩ nhất làng. Trong phủ thành Châu, Sau khi an táng cho những binh sĩ hy sinh trong lúc khai quật mỏ vàng, Lãnh Thiên Minh rất buồn bực, một mình ngồi trong phòng. Thế giới này dù sao cũng không giống thế giới trước kia, nhân tử sẽ hại chết những người xung quanh ta, nếu ta không nhận tâm đối mặt với cái thù, vậy thì trong tương lai e rằng sẽ lại xảy ra sự việc như vừa rồi. "Thật hoàng tử, không sao chứ?" Tiểu Lan tiến vào. "Ta không sao." Lãnh Thiên Minh khẽ mỉm cười. Thất hoàng tử, nếu ngài có chuyện gì không vui, hãy nói với ta. Giống như hồi nhỏ vậy, ta sẽ luôn lắng nghe. Lãnh thiên minh nắm tay tiểu làn, cười, nói. Còn gọi ta là thất hoàng tử, chúng ta sắp thành hôn rồi, sau này hãy gọi là thiên minh. Tiểu làn cuối thấp đầu. Ta... ta... không được đâu, ta đã quen rồi. Đồ ngốc, sau này chúng ta là phu thế, là người một nhà cả, có gì ngại ngùng chứ? lãnh thiền mình vừa nói vừa ôm chặt tiểu lan còn nàng cũng mỉm cười hạnh phúc ôm lấy hắn sáng hôm sau lãnh thiền mình tiểu lan và mộ nhiều tuyết đang dùng bữa sau khi xác định chuyện của ba người hai nàng mỗi lần gặp lãnh thiền mình đều sẽ xấu hổ còn lãnh thiền mình lại rất thích dáng vẻ ngại ngùng của họ thường xuyên tìm đến thiền mình không biết đại vương có đồng ý hôn sự của chúng ta không mộ nhiều tuyết hỏi Yên tâm, dù đồng ý hay không, đời này ta nhất định sẽ thành hôn với hai nàng. Ừ, mộ nhiều tuyết mì môi, khẽ gật đầu, còn Tiểu Lan thì xấu hổ cúi đầu ăn cơm. Thất hoàng tử, tuần kiểu đại nhân cầu kiến, một cận vệ tiến vào nói. Chuyện gì vậy? Là tin tức từ Đô Thành. Ừ, lãnh thiên Minh đứng dậy, Tiểu Lan và mộ nhiều tuyết đều không kiềm được đi cùng. Tiểu Lan lo lắng nói. Thất hoàng tử, Ta sợ quá, đại vương sẽ đồng ý chứ Lãnh thiên minh mỉm cười với nàng Đã nói không được gọi thất hoàng tử rồi mà Tiểu làn yêu kiều đáp, Ta không gọi được Thiên minh, hay là ta gọi lãnh ca ca nhé Được, miễn đừng gọi thất hoàng tử Tiểu làn cười nói Tuân mệnh, lãnh ca ca Ba người đi đến phòng khách tần Kiều đang đợi ở đó Thấy bọn họ vội vàng đứng dậy Tham kiến thất hoàng tử và nhị vị cô nương Không đúng Sau này phải gọi là nhị vị vương phi rồi Ha <cười> ha Lãnh thiên minh vui mừng nói Đại vương đồng ý rồi chứ Tiểu làn và mộ như tuyết cũng tràn đầy hy vọng Tân Kiều rút bức thư ra Đúng vậy Đại vương đã đồng ý hôn sự của thất hoàng tử Lãnh thiên minh vội vàng cầm lấy bức thư Có những hai bức Thư đầu tiên Phụng vương mệnh Thất hoàng tử dung hòa đất trời Hoàng tộc Bắc Lương hòa hợp vạn dân, đặc biệt sắc phong hai vị phụ nhân làm quận chúa, tặng mỗi người 200 lượng vàng, một bộ quan phục. Trung Thư Viện, Đô Thành Tiểu Lan và mộ nhiều tuyết nghe xong, kích động nắm tay nhau. Sắc phong quận chúa, nghĩa là đại vương nhận họ làm con gái. Quan phục hoàng gia chỉ có hôn sự trong cung mới được sử dụng. Có thể thấy đại vương coi trọng bọn họ. Bức thư này, mặc dù nội dung đơn giản ngắn gọn, nhưng đã chứng minh đại vương chấp nhận hôn sự, đồng thời gửi tặng sinh lễ. Đọc tới bức thư hai, đầu thư có ghi: Thất hoàng tử thân khải, nên nó chưa được mở ra, thế là Lãnh Thiên Minh xé mở phong bì lấy thư ra. Thiên Minh, ta đã biết chuyện Lãnh Thiên ngạo ám sát con, nhưng cần suy xét đến quốc gia nên chỉ đành âm thầm sơ phản, chuyện này tuyệt đối không có lần sau. Không biết ta làm đúng hay sai cũng không biết lựa chọn của con, mong con có thể tha thứ." Lãnh Liệt Vương đọc bức thư xong, Lãnh Thiên Minh biết là Tam hoàng tử đã tố cáo Nhị hoàng tử, còn ý trong bức thư của Lãnh Liệt Vương là ông ta biết nhưng không thể công khai chuyện này, dù sao Nhị hoàng tử cũng là một trong những người được chọn cho vị trí đại vương tương lai, một người công khai giết huynh đệ ruột của mình thì sao có thể làm đại vương được. Lãnh Thiên Minh không quan tâm lắm, Từ nhỏ hắn đã không được xem trọng Cách làm của lãnh liệt vương cũng không kỳ quái Điều kỳ lạ là Ông ta lại viết thư cho hắn Đúng là hiếm thấy Sao thế thiên minh Mộ nhiều tuyết thấy lãnh thiên minh bỗng im lặng Thì hỏi <cười> Không sao Lãnh thiên minh cười rồi quay qua nói với Tân Kiều Làm phiền Tân Đại Nhân Chọn ngày lành tháng tốt Để ba người bọn ta tổ chức hôn lễ Tân Kiều cười nói Xin thất hoàng tử cứ yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. ngày càng có nhiều vàng được tinh luyện ra từ trong các cửa hàng của phố luyện vàng thành thành châu. tất cả thợ thủ công tham gia vào việc luyện vàng đều là thị vệ thần cận của lãnh thiên minh. cũng chỉ có cực ít những người cốt cán mới được biết số lượng vàng được tinh luyện. thật hoàng tử, vì hàm lượng vàng của mỏ vàng phủ ninh cực kỳ cao, thậm chí rất nhiều vàng đã biến thành vàng nguyên khai, nên số lượng luyện ra cũng vượt quá mong đợi của chúng ta tính đến hôm nay tổng số tinh luyện đã lên đến bốn vạn năm ngàn lượng vàng vượt qua số lượng ở khói trong thành của chúng ta rồi đa đoạt nói với lãnh thiên minh vừa rồi liệu truyện đã gửi đến các bạn tập chín của bộ truyện hoàng tử yêu nghiệt cảm ơn các bạn đã lắng nghe xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại